Nhưng đây là gì giới chứ không phải địa cầu. Ở đây không ai hiểu thủ ngữ cả. Nếu Cao Lôi Hoa nói mình sáng tạo ra ngôn ngữ này thì cũng chẳng sao cả vì không sợ ai nói hắn ăn cắp sáng chế hết. Hiện tại trong đầu Cao Lôi Hoa đang nghĩ tới thủ ngữ mà hắn muốn dành riêng cho tĩnh tâm. Bàn tay của tĩnh tâm rất mềm, nhãn nhụi không có dấu vết gì của việc luyện kiếm cả. Bàn tay như vậy mà sử dụng thủ ngữ thì quả thật là nghệ thuật. Ai dám bảo rằng, nói chuyện nhất thiết phải bằng miệng cao lôi hoa cười nói đôi tay xinh đẹp của nàng cũng có thể nói mà. Tỉnh tâm đầu tiên nghi hoặc nhìn cao lôi hoa nhưng rồi lập tức nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng rất tin tưởng hắn, bởi hắn đã bao giờ lừa nàng đâu. Nói là làm Hai người ngồi trên giường cùng nhau tìm hiểu thủ ngữ. Ta. Cao lôi hoa dùng tay chỉ vào mình. Nàng. Rồi hắn chỉ tĩnh tâm. Hắn cũng không nhớ được nhiều động tác của thủ ngữ lắm. Hắn cũng chỉ truyền kiến thức ít ợi của mình cho tĩnh tâm. Rồi từ những hành động thường ngày hắn sáng tạo thêm một số động tác dễ coi nữa. Nửa ngày trôi qua. Dưới công sức của hai người, bộ khung của thủ ngữ cũng đã được kha khá. Tỉnh tâm rất hướng thú với thủ ngữ mà Cao Lôi Hoa nói. Những ngón tay xinh đẹp của nàng mối mấy không ngừng. So sánh với những động tác từ bàn tay thô ráp của Cao Lôi Hoa thì đúng là một trời một vực. U, V, g W, W, M. Tỉnh tâm đột nhiên kéo tay Cao Lôi Hoa. Phát ra một giọng mũi Thế nào nữa cao lôi hoa cười nói với tỉnh tâm Tỉnh tâm đỏ mặt rồi từ từ ngồi xuống trước mặt cao lôi hoa Sau đó nàng chỉ tay vào mình tiếp đó hai bàn tay để trước ngực tạo thành hình trái tim cuối cùng chỉ vào cao lôi hoa Hà ha, ha ta cũng vậy tỉnh tâm Y lốt u nàng công chúa xinh đẹp của ta cao lôi hoa dịu dàng kéo tĩnh tâm vào trong lòng, ư tĩnh tâm chống lên ngực cao lôi hoa, ánh mặt lộ ra thiếu ý. tay nàng vẫy vẫy như muốn nói từ nước rồi sau đó làm động tác bơ như cá. cuối cùng nàng nhìn chằm chằm cao lôi hoa. thích làm thì làm, đây luôn luôn là đặc điểm của tĩnh tâm cũng là điều mà cao lôi hoa rất thích cao lôi hoa thừa nhận yêu tĩnh tâm phần lớn bởi vì nàng giống vũ hinh ở địa cầu nhưng bây giờ lại khác hắn yêu sự lạnh lùng bên ngoài mà từ á bên trong của nàng một công chúa hải tộc thầm lặng thu dưỡng các đứa bé thấy được động tác của tĩnh tâm mắt cao lôi hoa sáng lên lấp lánh rồi phá lên cười nguồn chuyện ý tứ của tĩnh tâm rất rõ ràng Đó là để nàng tiến vào trạng thái nhân ngư ở trong nước rồi hai đứa cùng nhau ác si Sau một hồi hú huyết cao lôi hoa bế tĩnh tâm đầy thỏa mãn ra khỏi bồn tắm Sau khi ra ngoài cao lôi hoa thấy mẹ vợ đại nhân tỉnh âm đang nhìn về phía mình và tĩnh tâm với ánh mắt bất thiện He he Cao lôi hoa mặt dày vẫn cười với tỉnh âm Lôi hoa tối nay ta cùng Poseidon sẽ rời khỏi đây Chắc lão đã nói với con Tỉnh âm nói Vâng Việc này Poseidon đã từng nói qua Nhưng lúc đó trong lòng hắn chỉ quan tâm đến tỉnh tâm nên cũng không để ý lắm Tiểu cao à Poseidon ngồi bên cạnh tỉnh âm cười ha ha sao thế Chúng ta sắp đi rồi Ngươi cũng phải tỏ ra thành ý một chút chứ. Mẹ vợ ngươi đã trông non nhà hộ ngươi lâu như vậy, Nói thế nào cũng phải nấu cho ta một bữa tối chứ hờ hờ. Cao lôi hoa cười méo cả miệng. Có lẽ hai cụ này không đi em là không phải bởi vì tâm tình tỉnh tâm không tốt. Mà có lẽ bởi vì cao lôi hoa chưa trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 235 tiểu B B của Rodonfer Được rồi, dù sao cũng cần phải bồi bổ tĩnh tâm nữa. Cao Lôi Hoa buông tĩnh tâm ra. Suốt mấy ngày rầu rĩ không vui. Đã thế lại vừa hoạt động thân thể nên cao lôi hoa cảm giác được tỉnh tâm gầy hơn Hị hị Lôi thiếp và chàng đi Tỉnh tâm đột nhiên ghé miệng vào tai hắn rồi khẽ nói Được thôi không thành vấn đề Chúng ta đi nào Cao lôi hoa gật gật đầu nhưng thân hình run lên mạnh mẽ Lập tức quay đầu lại ngạc nhiên nhìn tỉnh tâm Làm sao thế tỉnh tâm nheo mắt cười quyến rủ hỏi. Tỉnh tâm, sao nàng có thể nói chuyện vậy? Giờ không ở dưới nước mà cao lôi hoa nghi hoặc nhìn tỉnh tâm. Không biết. Tỉnh tâm nói nhỏ tiếc có điều, sau khi. Với chàng. Liền có thể nói chuyện. Không biết vài ngày sau lại trở về như cũ không? Dường như đây là sự nguyền rũ của biển cả. Thanh âm của tỉnh tâm rất khẽ nhưng đối với Cao Lôi Hoa mà nói thì đây quả thật là một sự hết gia trần trụi. Đây là do lời nguyền rủa của biển cả sao? Cao Lôi Hoa nghĩ thầm trong lòng, nếu như cứ sau mỗi lần mình ấy tỉnh tâm thì nàng lại có thể nói thêm mấy ngày chăng? Trời ơi! phải chi lời nguyền rũ của biển cả mãnh liệt thêm một chút nữa. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không thấy nghịch. Dưới sự giúp đỡ của tĩnh tâm, cao lôi hoa làm bữa tối đầy hương phấn. Cho nên bất kể là về tốc độ hay chất lượng thì đều tăng cao. Nhìn tốc độ làm đồ ăn của cao lôi hoa, vô say đôn cười hiếp cả mắt đồng thời trong lòng thầm gào to nhanh nửa lên. Nhiều nửa lên, phải biết rằng, khi trở về đáy biển có ăn thì cũng chỉ toàn mấy loại thực vật. Muốn ăn những món ngon như thế này là chuyện rất khó khăn. Thế nên, không thể trách lão thèm ăn được, đây thực sự là do hoàn cảnh bắt buộc. Đã xong, kết thúc cao lôi hoa vỗ vỗ tay hài lòng rồi nhìn bảo bảo ngồi trên bàn hô lên bảo bảo, đừng ăn vụng Ư, bà ba con không nhịn được mà. Bảo bảo quay người lại làm nụm với tỉnh âm bà ngoại xem, bà ba không cho con ăn. Bụng con đói. Bô say ở bên cạnh nghe thấy lời của bảo bảo thì lập tức trường mắt nhìn cao lôi hoa. Đối với hải hoàng mà nói thì bảo bảo là đứa cháu mà lão ra thiết nhất trong đám cháu của mình. Cao lôi hoa cười khổ thôi vậy, bảo bảo muốn ăn cũng được. Tuy nhiên trước đó ít nhất con nên gọi Kim Toa Nhi, mộng ti với rudolpher xuống cùng nhau ăn chứ. Sớm biết ba sẽ nói vậy mà. Bảo bảo cười vâng, sơn, nơn, gơn, rồi nhảy từ trên người tỉnh âm xuống và chạy lên tầm. Saga cùng Nguyệt Nhị chắc sắp về đúng không làm xong hết thảy cao lôi hoa theo thói quen liếc nhìn đồng hồ ma pháp. Ừ, sắp trở về rồi. Tỉnh tâm khẽ đáp. Ta đi ra ngoài xem nhé. Nói xong cao lôi hoa bước ra ngoài cổng. Nhìn bóng dáng của cao lôi hoa trong đôi mắt của tỉnh tâm xẹp qua một tia kỳ dị. Thời gian như trở về những ngày cao lôi hoa mới tới nhà tỉnh tâm Khi đó cao lôi hoa cũng làm cơm sớm rồi ra ngoài cửa chờ bọn nhỏ trở về Điều duy nhất khác biết chính là hiện giờ mái tóc đen của cao lôi hoa đã biến thành bạc rồi Kỳ thật không chỉ tỉnh tâm mới hoài niệm cảnh này Cao lôi hoa cũng thế, hắn thở dài cảm tháng Trong khoảng thời gian này hắn chạy đông chạy Tây, hình như đã lâu rồi không đứng đợi ở cửa nhìn bọn nhỏ về. Đi tới cửa, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng mở cửa. Đúng lúc đó, Saga cùng Nguyệt Nhị ở phía ngoài cũng chuẩn bị đẩy cửa vào. Ba, ba Saga cùng Nguyệt Nhị đồng thời hô lên chào buổi tối các con của ba. Mới đầu Cao Lôi Hoa cũng sững sốt rồi hiếp mắt lại cười nói. Cha, Nguyệt Sư trở về chư Sa ga đảo mắt quanh phòng khi không thấy Nguyệt Sư liền nghi hoặc hỏi. Nguyệt Sư ư, nó là một con hùng ứng, đã đến lúc nó phải bay về nơi của nó rồi. Cao lôi hoa cảm khái nói các con cũng thế thôi. Ngày nào đó các con sẽ giống Nguyệt Sư, sẽ đi về những nơi thuộc về các con. Vậy Nguyệt Sư không trở về nhà nữa sao? Nguyệt nhị hỏi Từ lâu cả ba đứa đã quen với việc cùng rời giường rồi cùng nhau tới trường Bây giờ thiếu đi một người khiến nàng không quen Nó đã có nhà của nó Cao lôi hoa cười nói Ấn làm sao thế Cứ làm như Nguyệt sư đi hẳn thế Yên tâm đi Nó còn có thể trở về mặt Nhưng không phải bây giờ Cao lôi hoa nói rồi nhìn về hướng của thú nhân đế quốc Nơi có một người con trai của hắn Tuy là một đứa bé đã trưởng thành nhưng vẫn còn tính trẻ con Có lẽ nguyệt sư sẽ trở lại nhưng chẳng biết là bao giờ Ba, chính ba mới là người biến vào không khí thành ra như vậy Saga ở bên cạnh bất mãn nói À, được rồi, không nói nữa Vào trong nhà thôi Đợi mấy đứa nhỏ đi vào Cao lôi hoa đóng của lại rồi nói hôm nay Ba chuẩn bị cho các con mấy món ăn ngon đó Tối nay ông bà ngoại của các con phải đi rồi Saga nói a ông ngoại phải đi à Đúng rồi ba ơi Thật ra ông ngoại con còn dám gọi nhưng bà ngoại thì con không dám gọi Con cũng vậy Nguyệt nhị cũng nói phụ thêm có trời mới biết khi nào con gọi mẹ thành bà ngoại, bà ngoại thành mẹ. Ha ha, vấn đề đấy à. Cao lôi hoa cười khổ. Có người mẹ trẻ cũng không hẳn là chuyện tốt vui tối cứ chào bà ngoại đi nhé. Lòng người rất đặc biệt. Các con chỉ gọi ông ngoại mà không gọi bà ngoại. Có trời mới biết bà ngoại sẽ nghĩ gì nữa chúng con biết rồi. Nguyệt nhị cùng Saga gật gật đầu. Đúng rồi, ba ơi. Đi được vài bước, Saga đột nhiên nói có một chuyện con muốn hỏi ba. Có chuyện gì vậy? Cao lôi hoa xoay lại đáp. Ba có biết khiêu vũ không Saga gãi đầu xấu hổ hỏi. Ừ. Kiểu nhảy nào Cao lôi hoa hỏi. Hắn biết nhảy không ít hơn 10 loại. Tổ 13 là một tổ chức có những nhiệm vụ đặc biệt. Cao lôi hoa từng có nhiệm vụ làm gián điệp và giết tổng thống nước, nên cũng tham gia nhiều loại vũ hội. Điều cần học trong tổ 13 là rất nhiều, kỹ năng giao tiếp là một trong số đó. Mà trong kỹ năng giao tiếp, khiêu vũ cũng là một mắt xích rất quan trọng. Cái gì là nhảy đầm, hên ho, nhảy la tinh? Cao lôi hoa đều có thể nhảy nhưng chỉ là có hình có dạng mà thôi. Đấy là vũ hội dành cho quý tột. Nguyệt nhị đứng bên cạnh cũng chen vào saga muốn tham gia một vũ hội nên mới hỏi ba có biết khiêu vũ không? Vũ hội của quý tột. Vậy là phải dung những điệu nhảy hữu nghị rồi. Cao Lôi Hoa suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhớ tới tỉnh tâm. Hồi xưa nàng cũng là công chúa Mỹ nhân ngư mà. Tuy rằng là một công chúa không đủ tư cách nhưng muốn nhảy mấy điệu nhảy hẳn là không thể làm khó nàng. Đi, theo ba đi gặp mẹ của các con đi. Cao Lôi Hoa cười nói với Saga. Mẹ, mẹ biết nhảy sao Saga gãi gãi đầu. Ở trong lòng bọn nhỏ thì tỉnh tâm rất đáng kính Nhưng mẹ lạnh lùng như vậy làm sao biết kêu vũ Không chỉ Ga mà Nguyệt Nhị cũng nghĩ vậy Đừng coi thường mẹ các con Cao lôi hoa cười nói nàng sẽ cho các con một sự ngạc nhiên Ba ba, mau tới đây Mau tới đây Xảy ra chuyện rồi Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kỳ quái của Bảo Bảo. Sao vậy, Cao Lôi Hoa tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lao vào phòng. Ba Rudonfer kéo quần. Bảo Bảo nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ hai má Bảo Bảo rồi ôm Rudonfer ra bên ngoài. Đứa bé kéo đủm quần là muốn đổi quần Nhưng nếu thay quần trước mặt mọi người thì còn ai muốn ăn nữa Muốn thiếp giúp không tĩnh tâm tới phía sau cao lôi hoa nói Bởi vì trong mấy tháng cao lôi hoa ở nhà Tuy rằng xuống giường là vào phòng bếp Lên thì lên phòng ngủ nhưng chưa bao giờ thấy hắn từng thay quần cho các con Do vậy tỉnh tâm lo cao lôi hoa không làm được nên cũng chạy theo hắn. Ta làm được mà. Cao lôi hoa cười nói nàng cứ ăn cơm trước đi. Để nguội sẽ mất ngon đó. hì hì Tỉnh tâm khẽ cười nhưng cũng không đi vào trong mà chỉ đứng ở cửa nhìn vậy chàng cứ làm đi thiếp đứng ở đây nhìn. Cũng được. Cao lôi hoa ôm ru phơ ra ngoài rồi kéo quần nó xuống nếu các vị thần khác mà nhìn thấy cao lôi hoa đang làm gì thì có lẽ sẽ rụm cả mắt ra. Đường đường là lôi thần không ngờ lại thay quần cho một đứa nhỏ. Nói ra ai tin? Vì giới quả nhiên không dễ thiết ứng. Cao lôi hoa thở dài một tiếng rồi kéo quần ru phơ xuống. Nhưng rồi hắn mới nhận ra thế giới này không có tả lót Tỉnh tâm thật khó xử Cao lôi hoa chán nản Những chuyện như đứa bé tè ra quần hồi xưa đều do tỉnh tâm làm Xem ra có thời gian phải làm cái tả mới được Cao lôi hoa thầm nghĩ Tỉnh tâm nhìn dáng vẻ của cao lôi hoa Nàng biết rằng hắn rất mạnh mẽ Giống như phụ thân của nàng Cao lôi hoa không giống một nam nhân bình thường, hắn hoàn toàn khác với những người khác. À, sau khi cởi được quần của Rudolfer, Cao lôi hoa kinh ngạc kêu lên. Rồi hắn nhìn kỹ tiểu bê bê của Rudolfer. Cũng không phải bởi vì nó rất trắng, mà Cao lôi hoa thấy nó lại giống một thứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 236 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 236 khiêu vũ cùng mẹ vợ. Cao Lôi Hoa cẩn thận nhìn tiểu bê của Rodomper. Sau đó mặt hắn méo mó một hồi. Trên quả mông trắng ngập của Rodomper có một tiểu bê. B, B. Dài và nhõm phía đầu lại có một chùm hình tam giác đang vẫy vẫn trước mắt Cao Lôi Hoa Trong ngôi nhà này thực sự là nhân loại rất ít Người yêu của Cao Lôi Hoa là công chúa Mỹ Nhân Ngư Con gái lớn Nguyệt Nhị thì Cao Lôi Hoa cũng đã biết là tinh linh tột Kim Toa Nhi là bán long nhân Nguyệt Sư là thố nhân Còn Saga thì cách đây không lâu mới xác định là con của em gái của lôi thần tiền nhiệm, nên cũng không được tính là nhân loại. Về phần mộng ti vừa mới gia nhập thì còn chẳng giống nhân loại nữa. Cuối cùng là bảo bảo thì lại càng không rồi, mẹ cô bé là vong linh nữ thần còn cha cô bé là thú thần. Bản thân cao lôi hoa cũng vốn là một nhân loại chính gốc nhưng xem ra hiện giờ cũng không tính là nhân loại nữa rồi. Hy vọng cuối cùng của hắn chính là Rudolfo. Hắn mong đứa con này thuần khiết là nhân loại nhưng xem ra là vô vọng rồi. Nhưng mà sự thật lại quá tàn khốc. Sau khi cởi quần và thấy được tiểu B, B của Rudolfo. Cao lôi hoa phát hiện ra một sự thật, trong cái gia đình này không có ai là nhân loại cả. Tiểu B, B của Rudolfo chính là một cái đuôi trắng và nhọn đang vẫy trước mặt cao lôi hoa. Chẳng cần nói cũng biết Rudolfo không phải là nhân loại. Lôi, làm sao vậy nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của cao lôi hoa tỉnh tâm lên tiếng tại sao rudolphơ lại có đuôi vậy cao lôi hoa quay đầu lại hỏi tĩnh tâm à từ khi sinh ra nó đã có rồi tĩnh tâm nhìn cao lôi hoa sao thế rudolphơ có đuôi làm anh rất ngạc nhiên sao không không phải cao lôi hoa cười trừ hắn cũng không được coi là nhân loại nữa rồi vậy cả nhà không có ai là nhân loại cả hì hì Tỉnh tâm đứng dựa vào tường nhìn cao lôi hoa thay quần cho con. Được rồi tỉnh tâm, nàng có biết khiêu vũ không cao lôi hoa chật nhớ tới chuyện Saga nên quay lại hỏi tỉnh tâm. Khiêu vũ ư? Không biết. Tỉnh tâm lắc đầu. Nàng là mỹ nhân ngư nên học vũ đạo của nhân loại làm gì? Bởi cho dù nàng muốn nhảy cũng không có điều kiện. Đuôi của mỹ nhân ngư khiến nàng không có khả năng học khiêu vũ. Tuy sau khi lên đất liền, nàng đã có chân để đi lại nhưng lại không có thời gian để học khiêu vũ. Không có việc gì đâu, tỉnh tâm đừng xấu hổ tối nay nhảy cùng ta nhé. Cao lôi hoa dùng tấm vải ướt lau sạch tiểu bê, bê của ru rồi thay cho nó một cái quần sạc. Bởi vì bị tình tiết trong truyện nàng tiên cá in sâu vào đầu nên Cao Lôi Hoa cho rằng Tĩnh Tâm cũng biết khiêu Vũ. "Được thôi, chàng đã muốn thì chúng ta cùng khiêu Vũ." Tĩnh Tâm nhún vai nói. Đối với Tĩnh Tâm mà nói thì học khiêu Vũ cũng là một chuyện tốt. Trời tối dần, đại gia đình Cao Lôi Hoa ra bãi cỏ phía sau nhà ngồi. Bởi vì Cao Lôi Hoa đã tuyên bố rằng hắn cùng tĩnh tâm sẽ khiêu vũ tại đây Có nhạc không Cao Lôi Hoa nắm lấy tay của tĩnh tâm rồi quay lại hỏi bọn nhỏ Có Saga trả lời rồi lôi một cái rương ở bên cạnh ra Ở thế giới ma pháp này tuy khoa học kỹ thuật không được tiên tiến như ở địa cầu Nhưng có nhiều phương diện cũng không kém hơn là bao Tuy ở đây không có năng lượng và khoa học kỹ thuật như ở địa cầu nhưng có một số thứ họ vẫn có thể làm được nhờ ma pháp. Như máy ghi âm có thể dùng ma pháp thủy tinh ký ước để thay thế. Saga mở cái rương lấy ra một loại ma pháp thủy tinh đặc chế, nó có thể ghi nhớ đồng thời phát ra âm thanh. Tỉnh âm, bà nói con gái của chúng ta biết khi vũ sao ở đằng kia. Vợ chồng Hải đang ghé tai thì thầm với nhau. Ngay từ đầu bọn họ chỉ muốn ăn cơm xong là sẽ trở về. Nhưng sau khi cơm nước xong thì lại nghe thấy cao lôi hoa nói muốn khiêu vũ cùng tĩnh tâm. Nên bọn họ quyết định ở lại xem. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe qua tĩnh tâm biết khiêu vũ. Vậy nên bọn họ muốn ở lại để xem chuyện lạ có thật. Tôi cũng không biết Tỉnh âm nhíu mắt nhìn cao lôi hoa và tỉnh tâm rồi nói chúng ta cứ xem trước đã Bắt đầu rồi đó ba ơi Saga kêu một tiếng rồi mở ký ước thủy tinh ra Âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên cao lôi hoa nắm chặt lấy tay của tỉnh tâm bước ra giữa bãi cỏ Tỉnh tâm nàng muốn nhảy kiểu gì Nhảy theo kiểu ngoại giao hay loại khác Cao lôi hoa nhẹ nhàng hỏi tỉnh tâm Thiếp nói rồi Thiếp không biết nhảy mà Tỉnh tâm nói nhỏ với cao lôi hoa Tất cả đều nghe lời chàng Chàng muốn nhảy như nào thiếp cũng chịu Ô Tỉnh tâm Nàng thật sự chưa từng nhảy bao giờ à Cao lôi hoa hỏi Thiếp không phải đã nói rồi sao Thiếp chưa từng học qua. Tỉnh tâm nhíu mày nhìn cao lôi hoa. Việc này. Cao lôi hoa cười khổ vậy thôi. Nàng cứ bước theo bước chân của ta. Bây giờ chúng ta sẽ học nhảy u, vinh, quy, quy, mơn. Tỉnh tâm khẽ đáp. Bản nhạc du dương vang lên. Cao lôi hoa nắm chặt lấy tay của tỉnh tâm. Rồi khẽ nói tiếng một bước. Lùi hai bước Trái ba bước Phải hai bước Lại một lần nữa tốt lắm Chân tĩnh tâm bước theo khẩu hiệu của cao lôi hoa kết hợp với nhịp điệu của điệu nhạc Có thể nói rằng khả năng tiếp thu của tĩnh tâm rất nhanh Tuy rằng nàng chưa thể phối hợp nhịp nhàng với cao lôi hoa nhưng tính ra nàng cũng đã học được có hình có dạng rồi Bạn đang đọc truyện được lấy tại đương nhiên có nhiều lúc nàng không cẩn thận nên vẫn dẫm lên bàn chân của cao lôi hoa. Saga, Nguyệt Nhị cùng mấy đứa nhỏ đều ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Không phải hai người bọn họ nhảy không tốt mà là khi bọn chúng nhìn thấy tỉnh tâm thường xuyên dẫm vào chân của cao lôi hoa. Các con đều vì bố mà đau lòng. Bô Sây Đôn Xem ra con gái của chúng ta không biết nhảy rồi. Tỉnh âm nói thầm với vô say Vậy phải làm sao bây giờ? Đường đường là công chúa của hải tộc mà không biết nhảy. Ai, mất mặt quá. Tuy rằng tỉnh tâm không biết nhảy là trong dự kiến của hai người. Dù sao, ở dưới biển tỉnh tâm không có cơ hội ho. Khi lên cạn thì không có thời gian. Nên căn bản nàng không biết nhảy. Tôi sẽ dạy con tỉnh âm đứng lên rồi đi đến giữa sân. Thật may mắn. Cao lôi hoa và tỉnh tâm cũng vừa nhảy xong một điệu. Cao lôi hoa dắt tỉnh tâm lùi ra ngoài. Con rê chờ chút, mẹ cùng con nhảy một điệu được không tỉnh âm đi đến trước mặt. Cao lôi hoa khẽ cười. Hả? Mẹ con mình? Cũng được ạ. Cao lôi hoa gật đầu nói Ai da Bà ngoại biết khiêu vũ sao Saga nghe thấy lời nói của tỉnh âm Thốt lên một tiếng rồi bật nhạc lên Tiếng nhạc vang lên Tỉnh âm kéo cao lôi hoa ra giữa sân Con gái nhìn kỹ bước chân của mẹ nhé Mẹ không có nhiều thời gian dạy cho con đâu Có thể học nhiều hay ít là do bản lĩnh của con Đi ngang qua tỉnh tâm thì tỉnh âm hạ giọng nói ở trên đất liền con cần phải học khiêu vũ của nhân loại. Nghe được lời nói của mẹ tỉnh tâm nhẹ nhàng gật đầu. Cao lôi hoa cùng tỉnh âm bắt đầu lướt theo những tiếng nhạc. Trong con mắt của những đứa trẻ thì dường như những người đang nhảy vẫn như cũ. Bởi tỉnh âm thật quá giống với tỉnh tâm, từ khuôn mặt, mái tóc đến cả đôi mắt, tất cả đều giống nhau. Tỉnh âm và Poseidon không chỉ sống ở dưới nước, vợ chồng bọn họ rất thích du ngoạn các nơi trên đất liền. Vậy nên tỉnh âm rất am hiểu vũ đạo của nhân loại. Tỉnh tâm cẩn thận nhìn từng động tác của tỉnh âm. Tính cách của nàng rất hiếu thắng. Không phải chỉ là khiêu vũ thôi sao, nàng nhất định cũng có thể nhảy được. Lúc này đây, cao lôi hoa lại biến thành vai phụ cùng phối hợp với tỉnh âm nhảy muốn ở giữa sân. Sau khi kết thúc, tỉnh âm vừa lao mồ hôi vừa cười tiến về bên cạnh bô say đôn. Đi qua tỉnh tâm, tỉnh âm nhẹ nhàng vỗ lên vai con gái yêu của mình rồi nói cố lên con gái của ta. Cao Lôi Hoa là người chồng tốt đó, hắn quý trọng con, con cũng nên trân trọng hắn. Vâng, tỉnh tâm ngật đầu đáp lựa. Cao Lôi Hoa tỉnh tâm, không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi. bố say đôn ôm lấy tỉnh âm rồi nói với Cao Lôi Hoa và tỉnh tâm. Ủa Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi đã muộn thế này rồi, bố mẹ làm sao về được? Hay là ở đây với bọn con đi? Sang mai hãy về À không cần đâu Bố mẹ có biện pháp mà Bô say đôn cười lớn Nói thủ hạ của ta có lẽ Cũng đợi lâu rồi Nói xong Bô say đôn bắn thần lực màu lam lên Cao rồi nổ tung trên trời Ngay sau đó Một đội cá mập từ đằng xa Bơi lại Cao lôi hoa dội dỗi mắt Hắn đúng là không nhìn nhầm Đội cá mập này đang bơi trên trời. Hải hoàng điện hạ khi đội cá mập lại gần thì trên người chúng lộ ra những chiến binh mặc khôi giáp. Từ trên lưng một con cá mập trắng lớn nhất một tên kỵ sĩ trong trang phục nhân lại bước xuống cung kính thi lễ với Poseidon. Trước mặt của đại gia đình Cao Lôi Hoa. Bồ và tỉnh âm từ từ bước lên chiếc xe do đội cá mập kéo rồi quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa con rể nhớ kỹ ngày cưới của con nhé Vân. Cao Lôi Hoa cười hiếp mắt. Khi Bồ nói tới hôn lễ, hắn đã nghĩ tới rất nhiều việc. Muốn kết hôn thì cần hôn phục rồi có thể là hòn đảo trên không? Những thứ này nếu để dành cho đám cưới của mình và tỉnh tâm thì chắc chắn sẽ khiến nàng bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 237 Saga và Thánh Nữ Dường như khi nhạc mẫu đại nhân rời đi đã khơi dậy niềm đam mê khiêu vũ của cả nhà cao lôi hoa. Trong đó, nồng nhiệt nhất chính là Ga và tỉnh tâm. Cứ khi rảnh tỉnh tâm lại kéo cao lôi hoa ra sân sau tập khiêu vũ, thấm thoát nàng đã học được một số loại khiêu vũ. Nhưng từ khi có phong trào khiêu vũ này, Một ngôi sao khiêu vũ đã được mọi người khai quật à ấy lộn phát hiện đó là mộng ti. Những bước nhảy của mộng ti cực kỳ điêu luyện. Ngày đó cô bé chỉ bộc lộ chút tài năng của mình mà đã khiến mọi người kinh ngạc rồi. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi những vũ điệu thần tiên của mộng ti. Nhưng khi nhìn thấy mộng ti nhảy, cao lôi hoa lại run lên. Hắn không nhịn nổi liên tưởng tới cảnh giết người bên ngoài thành tuyết cơ. Lúc đó, Mộng Ti cũng nhảy một điều rất đẹp, Cao Lôi Hoa còn nhớ rõ đó tên của điệu nhảy đó là sát lục chi vũ. Vì giết người mà nhảy, nhảy để giết người. Cao Lôi Hoa nhớ rõ rằng khi đó, dường như thân hình của Mộng Ti lớn hơn, giống như của một thiếu nữ trưởng thành. Chỉ có điều khi đó cao lôi hoa đã rơi vào trong một trạng thái mơ hồ. Đến bây giờ, hắn cũng không biết lúc đó có chuyện gì xảy ra. Thân phận của tiểu mộng ti vẫn là một câu hỏi. Hình dáng của cô bé không chỉ giống kim toa như y như đúc mà hơn nửa khí tức của cô bé lại cực kỳ giống với của chiến thần sau khi biến thành ma ở trong vong linh cốt. Cao lôi hoa khẽ lắc lắc đầu tạm thời quẳng mấy chuyện này ra khỏi đầu. Một tuần sau, đến ngày Saga phải tham gia vũ hội thì Cao lôi hoa cuối cùng cũng biết lý do tại sao một Saga bình thường lạnh lùng lại đột nhiên đề xuất tham gia loại vũ hội náo nhiệt này. Từ lời của Nguyệt Nhiệt, hắn biết được hóa ra thánh nữ biết lệ tuy cũng tham gia vũ hội này. Không lâu trước đó, Quan minh thánh nữ bị cao lôi hoa bắt cóc sau khi hết hạn cu ô ta một tháng thì lại trở về quang minh thần điện. Saga tham gia vũ hội này chính là bởi vì quang minh thánh nữ biết lệ ti cũng sẽ tham gia. Đã lâu rồi, Saga không gặp mặt biết lệ ti. Nàng là quang minh thánh nữ nên nàng không có khả năng ra ngoài. Mà từ khi rời nhà cao lôi hoa, Nàng còn không ra khỏi quang minh thần điện nửa bước. Được dịp nàng tham gia vũ hội do học viện Ma Võ Thánh Peter tổ chức nên Saga hiển nhiên không thể không tham gia. Hơn nữa, ngày hôm là ngày rất đặc biệt đối với Saga. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của hắn. Trên đại lục này, 15 tuổi thì đã được coi là từ một cậu bé trưởng thành một người đàn ông rồi. Vũ hội lần này coi như một món quà sinh nhật đặc biệt dành cho mình. Saga nghĩ thầm trong lòng. Ba thấy con đẹp dai không Saga đứng trước gương sữa sang lại quần áo, thỉnh thoảng quay sang hỏi mấy người Cao Lôi Hoa. Ừ, cũng không tồi. Cao Lôi Hoa trả lời một cách máy móc Saga à, thật ra muốn gặp biết lệ ti là chuyện bình thường. Cùng lắm thì ba lại bắt cóc nàng một lần nữa. Bảo quang minh thần điện cứ một ngày mang một trăm kim tệ tới đây. Đó không phải chuyện khó. Cho nên con cần gì phải làm như vậy. a, Saga đang cười tươi lại biến thành cười khổ ba à. Bích lệ ti trước khi đi có nói rằng. Mặc dù những ngày ở đây là những ngày vui nhất trong cuộc đời của nàng. Nhưng nàng không muốn ba lại bắt cóc nàng thêm một lần nữa, nàng nói thời gian một tháng đã là đủ rồi. Nàng là thánh nữ của quang minh thần điện, một tháng không ở đó đã là một tội lớn, nàng không muốn mắc tội đó lần nữa. Ai? Lại một cô bé bị tẩy não. Cao lôi hoa nhún vai không thể không cảm thán lực lượng tôn giáo không phải người thường có thể tưởng tượng được. Ở địa cầu cũng thế, có rất nhiều tín đồ, trong đó có không ít những phần tử có tri thức như giáo sư, bác sĩ. Bọn họ là thông minh hay ngu ngốc? Đương nhiên không phải do bọn họ ngu ngốc rồi, đó là do ma lực tôn giáo. Nó có thể làm người thông minh biến thành ưu mê con hơn kẻ ngu ngốc. Cũng như thế, thánh nữ biết lệ ti cũng không ngốc trái lại nàng rất thông minh. Nhưng do từ nhỏ đã phải tiếp nhận đống giáo lý của quan minh giáo hội Rồi thêm mười mấy năm thôi miên Nên bây giờ cho dù kêu nàng dân hiến sinh mạng cho quan minh thần điện thì chị em nàng cũng không hề nháy mắt Thế nên cao lôi hoa cảm thấy bất đắc dĩ Hắn là lôi thần cũng là vị thần tốt độ Nhưng hắn không phải là thần về linh hồn hay gì gì đó Hắn không có năng lực khống chế tư tưởng của nhân loại sau khi sửa soạn xong. Saga cùng Nguyệt Nhị chuẩn bị đi tham dự vũ hội. Chúc các con thành công! Cao lôi hoa vỗ vỗ vai Saga, ngoài trừ cổ vũ cho con, hắn không còn biện pháp gì nữa. Bích lệ tuy đã nói trắng ra nên Cao lôi hoa cũng không có muốn bắt cóc mình một lần nữa. Lôi anh cùng em tập nhảy đi Thanh âm của tỉnh tâm từ sân sau vang lên Đến đây cương Cao lôi hoa đáp một tiếng rồi đi vào trong Trên người tỉnh tâm chỉ mặc một chiếc áo bó ở bên trên và chiếc váy dài ở bên dưới Bộ quần áo này càng tôn lên vóc dáng hoàng mỹ của nàng nhưng ngay khi cao lôi hoa mới đi được một nửa đường thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một hét thảm thiết a a a a đó là tiếng hét của Saga khi hắn cùng Nguyệt nhị đi ra ngoài cửa đột nhiên Saga hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất sao vậy cao lôi hoa chạy tới cửa Nguyệt nhị xảy ra chuyện gì vậy cao lôi hoa hỏi lạ thật Vừa rồi hắn không hề có khí tức nào của địch nhân mà Vậy tại sao Saga lại ngã xuống Con cũng không biết Saga đang đi thì đột nhiên ngã xuống Nguyệt nhị hoang mang nói Không có gì có ba ở đây rồi Cao lôi hoa nhanh chóng dựng Saga ngồi lên rồi áp tay vào lưng nó truyền một chút lôi thần lực biến dị Nay khi thần lực tiến vào trong cơ thể của Saga cao lôi hoa giật mình kinh hãi Trong đen điền của Saga không ngừng sinh ra một nguồn năng lượng màu đen, chính cổ năng lượng này khiến Saga bị ngứt. Nhưng năng lượng màu đen này lại không gây tổn hại cho Saga, mà lại không ngừng củng cố kinh mạch của hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ sau khi Saga tỉnh dậy, Nó sẽ mạnh gấp ba lần. Có lẽ nguyên nhân Saga té xỉu là do khổ lực lượng này cải tạo thân thể hắn. Xác định được Saga không có chuyện gì Cao Lôi Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mở mắt ra. Và Saga thế nào rồi Nguyệt Nhị ở bên cạnh lo lắng nói. Tỉnh tâm cũng từ bên trong chạy ra khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Không có chuyện gì đâu, tất cả mọi việc đều ổn. Cao lôi hoa thu hồi thần lực rồi cười nói. Tại sao Saga lại té xỉu vậy tỉnh tâm hỏi. Không có việc gì đâu. Chẳng biết tại sao trong cơ thể con nó lại xuất hiện một nguồn năng lượng quái lạ. Cao lôi hoa đặt Saga nằm xuống đất rồi nói qua tình trạng cơ thể của Saga. Không có việc gì là tốt rồi. Tỉnh tâm nhẹ nhàng thở vào. Tiếng hét của Saga dọa nàng sợ chết khiếp. Ba Saga mơ màng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là mái tóc bạc của cao lôi hoa nên hắn liền gọi ba. Con muốn tham gia vũ hội ngày hôm nay đừng làm càng nữa. Nhìn con thế này thì làm sao có thể tham gia được. Cao lôi hoa quát khẽ một tiếng muốn gặp được biết lệ ti thì ba có thể đưa con đi bất cứ lúc nào. Không phải chỉ là quang minh thần điện thôi sao, cùng lắm thì ta hủy nó đi là được. Con ở nhà dưỡng bệnh. Ba cam đoan có thể cho con lại được nhìn thấy biết lệ ti không được. Ba Hôm nay con thật sự phải đi. Saga nóng nảy nói con cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực vũ hội lần này là do người hầu của nàng đưa con một lá thư của nàng. Nhưng con không hiểu cái gì cả. Nói cái gì mà lần cuối cùng gặp con. Sau này không có cơ hội nữa nên con rất sốt ruột ba à. Buổi tối nay con nhất định phải đi ba à. Con phải làm rõ việc này, con muốn gặp nàng để hỏi rõ ràng. Ồ, khó miệng cao lôi hoa nhét lên. Nghe khẩu khí này của Saga, một tháng cao lôi hoa cố gắng cũng không có uổng phí. Saga và biết lệ ti chắc đã nảy sinh tình cảm rồi. Đây thật sự là một chuyện tốt. Được rồi. Cao lôi hoa vỗ vai Saga bùi tối nay ba sẽ đi thay con. Ba thay con đi ư. Saga cười khổ nói ba đi thì có ích gì. Ba không phải là con mà. Saga nói xong quay đầu lại thở dài một tiếng có lẽ ông trời không muốn con được thấy nàng. Đang yên đang lành sao lại tự nhiên phát sinh chuyện như vậy giọng nói của Saga tràn đầy bi ai. Ha ha, con yên tâm đi. Chờ ba một chút đi. Ba cam đoan với con, xuất hiện ở vũ hội, sẽ là một saga thật 100%. Cao Lôi Hoa cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 238 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 238 thuật dịch dung và xúc cốt công Biến thành một người khác nhưng loại trên đại lục đối với loại ma pháp này cũng không phải là việc khó khăn gì Cao thủ trong môn ma pháp ảo thuật này Chỉ cần một chút ma pháp lực thì muốn biến thành ai đều có thể cả Có điều cũng đáng tiếc là ảo thuật chung quy vẫn chỉ là ảo thuật ảo thuật không chịu nổi khảo nghiệm Đặc biệt có một số chủng tộc còn có nhãn thuật chuyên môn để khắc chế ảo thuật nữa. Cũng giống như một số kỹ năng như chân thật chi nhãn mắt thật của cự long, Tự nhiên chi mâu mắt tự nhiên của tinh linh tộc đều có thể thoải mái vạch trần được môn ma pháp gà què này. Thậm chí, một số cường giả có tu vi cao một chút cũng có thể có phương pháp riêng biệt để bài trừ ảo thuật được. Bất quá! Đương nhiên là biến thành saga theo như lời cao lôi hoa nói cũng không phải là nhờ vào cái ma pháp ảo thuật gà què gì đó. Mà là có tuyệt kỹ võ công cổ đại súc cốt công và thuật dịch dung thường dùng khi hành tẩu giang hồ. Nói đến thuật dịch dung và súc cốt công, cao lôi hoa không thể không tán thưởng. Khi cao lôi hoa mới chỉ là một dị năng giả lôi hệ bậc bốn nho nhỏ. Trong một vài lần làm nhiệm vụ đã lâm vào khốn cảnh. Nhưng cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của thuật dịch dung cao lôi hoa đều thoát khốn khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng đó. Chỉ có điều sau này. Khi cao lôi hoa đã trở thành dị năng giả lôi hệ bập bẫy thì dần dần không sử dụng đến thuật dịch dung này. Trước lực lượng hùng mạnh thì mọi mưu kế chỉ đều là vô dụng. Cao lôi hoa bập bẫy khi ở trên địa cầu căn bản là không có khái niệm đào mệnh. Có thể nói lúc đó là thời gian cao lôi hoa hoàn hành. Nếu không có đào mệnh thì thuật dịch dung cũng tự nhiên dùng ếp đi. Cuối cùng, thậm chí cao lôi hoa còn không cả dùng đến chiêu thức đó nữa. Tuy nhiên, không ngờ là sau bao nhiêu năm cao lôi hoa lại có cơ hội sử dụng lại thuật dịch dung này. Cao lôi hoa cười ha hả nói với mấy người Saga không phải chỉ là làm một Saga giống y như lúc hay sao. Các con chờ ba, ba vào nhà chuẩn bị một tí rồi ra ngay. Vâng, được ạ. Nguyệt nhị và Saga đáp tiếng. Sau đó cao lôi hoa liền chui vào trong phòng. Sau khi cao lôi hoa đi vào trong phòng rồi. Mấy người nguyệt nhị bên ngoài liền nghe thấy một loạt tiếng động xương cốt ma sát nhau. Tiếp đó lại là liên tiếp những âm thanh ồn ào kỳ quái. Nhưng dù cho có nghe thấy thanh âm đi nữa thì bọn chúng cũng không thể tưởng tượng ra được là cao lôi hoa rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghi hoặc rất nhanh được tiêu trừ. Trong chút lát sau, cửa phòng cao lôi hoa bị mở ra, cao lôi hoa đầu bạc từ trong phòng đi ra. Ba người Nguyệt Nhị vừa nhìn đến cao lôi hoa thì lập tức cả ba người tỉnh tâm, Nguyệt Nhị, Saga đều há hốt mồm. Mà không, chính xác thì phải nói là Saga kia. Ngoại trừ cái đầu bạc ra, hiện giờ cao lôi hoa và Saga chính là giống nhau như khuôn đúc. Chiều cao và hình thể y xịt, đều là mắt đen, đều là khuôn mặt anh tuấn như nhau. Khi cả hai cùng nhấn mày thì càng giống như anh em sinh đôi. Đây là ba ư quan sát saga đầu bạc trước mặt, Nguyệt Nhị dò xét gọi cao lôi hoa một tiếng. Nếu không phải vì cái đầu bạc này, Nguyệt Nhị thật không dám xác định người trước mặt mình đây là cao lôi hoa. Ha ha, thế nào hả cao lôi hoa đắc ý nhìn thần sắc kinh ngạc của ba người. Tuyệt sa ga bổ nhào đến gần cao lôi hoa. Một lúc lâu sau mới nói được tiếp ba ơi. Tóc ba có thể làm cho thành màu đen được không không thành vấn đề. Màu tóc là chuyện nhỏ. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cao lôi hoa cười cười đáp. Từ tóc màu đen chuyển thành màu bạc thì không dễ chứ đổi ngược lại thì đơn giản. Cao lôi hoa biết có thể dùng một số loại thực vật để làm thế được. Cao lôi hoa cười ha hả nói tiếp thế nào. Có giống không câu trước là cao lôi hoa dùng giọng nói của mình. Nói xong sang câu thứ hai thì không ngờ giọng nói của hắn cũng thành giọng của Saga rồi. Giống. Rất giống ạ Nguyệt Nhị nhìn bộ dạng cao lôi hoa, lớn tiếng tán tụm. Giống. Quá tốt rồi. Thế ba ơi, chuyện vũ hội để ba lo nhé. Saga nói xong, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối. Vừa rồi vì chuyện vũ hội cho nên cậu ta hoàn toàn tập trung sự chú ý vào sự kiện kia mà nhất thời không cảm giác được cơ thể đau đớn. Nhưng khi vụ vũ hội đã được giải quyết xong thì cơn đau ập đến khiến cho Saga đau đến nghiến chặt răng vào. Thấy sắc mặt thống khổ của Saga cao lôi hoa lắc đầu. Điểm nhẹ chân trong nháy mắt cao lôi hoa đã tới phía sau Saga tay phải chặt vào cổ Saga. Uyệt một tiếng Saga bị một chưởng này của cao lôi hoa đánh cho té ngã xuống đất. Bế thuốc Saga đã xỉu lên, cao lôi hoa đưa cậu về phòng ở trên lầu. Tỉnh tâm và Nguyệt Nhị vẫn đứng lại đó chờ hắn. Tỉnh tâm, lát nửa nàng đến chăm sóc Saga nhé. Cao lôi hoa đặt Saga lên giường xong xuống dưới lầu nói với tỉnh tâm trước khi nó tỉnh lại. Ngàn vạn lần đừng động chạm gì vào cơ thể nó. Bất kể là có thế nào cũng đừng xê dịch nó đi đâu nhé. Dù sao thì cũng không thể có chuyện gì được đâu, nếu di chuyển thì thật sự là không có ích lợi gì với Saga cả. Rồi, thiết biết rồi. Tỉnh tâm gật đầu. Vậy giao lại cho nàng đấy. Cao lôi hoa cười nói. Sau khi làm tóc đổi thành màu đen cao lôi hoa đi theo con gái nguyệt nhị đến địa điểm tổ chức vũ hội đêm nay. Vũ hội này là do học viện Ma Võ Thánh Peter tổ chức nghe nói là vũ hội quyên tiền từ thiện. Vũ hội là do hai vị viện trưởng thánh cấp đồng tổ chức. Nghe nói sở dĩ phải tổ chức quyên tiền từ thiện là bởi vì lần trước suốt dọc con đường thuộc đế quốc nối liền từ vong linh quốc tới thú nhân đế quốc đã bị một thế lực không rõ tên hủy diệt. Cho nên nạn dân quá nhiều. Chỉ cần là học sinh ở học viện ma võ Thánh Peter thì đều có thể tham gia vũ hội. Tuy nhiên, mỗi người tham gia đều phải đưa một khoản tiền vào cửa có giá trị không nhỏ. Đồng thời, vũ hội lần này còn mời một số nhân sĩ nổi tiếng ở Quang Minh đế quốc. Ví dụ như là vị Quang Minh chủ giáo trẻ tuổi nhất người đã từng là tình địch số một của Cao Lôi Hoa Ngô Thiên. Còn có Quang Minh Thánh nữ biết lệ ti cùng với một số nhân sĩ nổi tiếng trên thương trường. Sau khi đã đưa khoản tiền vào cửa Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị chậm rãi tiến vào trong hội trường vũ hội. Hội trường vũ hội được đặt tại lầu ba một nhà hát lớn của đế đô. Ở đây có thể chứa được đến vài ngàn người. Ba, chắc chắn là không có vấn đề gì chứ Nguyệt Nhị khẽ hỏi Cao Lôi Hoa. Nếu như bị Bích lệ ti nhận ra thì làm sao giờ? Dù sao nàng ta và Saga cũng thân cận với nhau gần một tháng đấy. Nhận ra à? Chắc chắn là không thể. Cao lôi hoa cười nói các con đều không nhận ra được, không lý do gì biết lệ ti lại có thể nhận ra. Cho dù biết lệ ti có thể nhận ra được cũng là một chuyện tốt. Cao lôi hoa cười ha hả nói. Nếu như biết lệ ti có thể nhận ra Saga thì chứng tỏ biết lệ ti đúng là đã thấu hiểu Saga rồi. Thế ba cẩn thận ứng phó nhé. Con không thể nào cứ đi cùng bên cạnh ba được. Sau khi vào trong hội trường, Nguyệt Nhị nói một tiếng rồi phức phức tay với Cao Lôi Hoa sau đó thì đi tới mấy bạn nữ của mình. Dù sao thì đây là vũ hội. Tuy rằng hiện giờ Cao Lôi Hoa đang là thân phận của Saga. Trên danh nghĩa là anh em của Nguyệt Nhị. Nhưng nếu hai người cứ kè kè cạnh nhau thì đúng là không hợp tình hợp lý. Sau khi Nguyệt Nhị đã rời đi xa, Cao Lôi Hoa tiện tay cầm một ly rượu. Sau đó tìm một cái góc cột nhẹ nhàng dựa vào đó nhâm nhi. Những vụ tụ tập thế này Cao Lôi Hoa cũng không mấy hứng thú trừ khi là lúc ở cùng với mọi người trong nhà mình. Trong ký ức thì vụ vụ tập cuối cùng hình như là lúc mình rời khỏi tổ 13. Các anh em tổ chức liên hoan chia tay mình. Cao lôi hoa mới uống rượu nhiều. Lần đó cũng là lần cuối cùng hắn say rượu. Mình thì đã tới cái thế giới xa lạ này, không biết các anh em ở địa cầu sống có khỏi mạnh không? Còn nữa, không biết mẹ con vũ hinh sống thế nào nữa. Có lẽ bây giờ tiểu nha đầu đã trở thành một thiếu nữ rồi. Ai mà biết được. Có câu nói trên trời một ngày bằng trên mặt đất một năm. Cũng không biết là thời gian ở đây và ở địa cầu có giống nhau không nữa. Hay chỉ nghĩ một ít việc thế thôi mà cao lôi hoa lại không khỏi thở dài. Sa, ga, bỗng nhiên. Tiếng bít lệ ti vang lên bên tai cao lôi hoa. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng cũng hiện ra bên cạnh hắn. Cao lôi hoa nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngẫm đầu từ á nhìn con dâu biết lệ ti của mình. Nhưng lập tức Cao lôi hoa nhớ ra thân phận hiện nay của mình là Saga. Ánh hào quang trong mắt hắn chợt lón qua, nhanh chóng chuyển thành tiếu ý khi nói chuyện. Biết lệ ti nghi hoặc nhìn Saga trước mắt. Tuy rằng nhìn rất nhiều rồi. Saga trước mắt không có vấn đề gì. Nhưng trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết. Saga trước mắt nàng có vẻ có vấn đề. Đặc biệt là ánh mắt vừa rồi Saga nhìn mình không ngờ lại có cảm giác là trưởng bối nhìn tiểu bối. Đôi khi không thể không thừa nhận trực giác của phụ nữ là một khả năng rất đáng sợ. Biết lệ ti. Nàng tới rồi Giọng nói của cao lôi hoa cũng đổi thành giọng của Saga cười hiếp mắt nói với biết lệ ti Dạ bích lệ ti gật đầu cũng không nói gì thêm Chỉ cầm một ly rượu lên nhẹ nhấp một ngụm Saga Biết lệ ti uống vào chút rượu rồi thì có vẻ là có thêm dũng khí Nàng đỏ mặt nói với Saga nhảy với ta một điều được không khiêu vũ à Được rồi. Cao lôi hoa cười ha hả. Trước đó vài ngày vừa mới nhảy với mẹ vợ, giờ lại nhảy với con dâu. Cao lôi hoa. Hay là Saga đứng lên. Dũi tay về phía biết lễ ti thư quý cô xinh đẹp. Tôi có vinh hạnh mời nàng một điệu nhảy không chỉ có điều. Ngay lúc đó. Bên kia. Một ánh mắt nam tử đang nhìn chồng chọc cao lôi hoa. Nếu cao lôi hoa có quay đầu lại xem thì có thể phát hiện được ra ngay, nam tử này là người hắn có quen biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 239 Thánh Thiên Sứ Giáng Lầm Khi Cao Lôi Hoa nắm tay biết lệ ti bước trên sàn nhảy. Trong góc phòng, một đôi đồng tử màu vàng nhìn chầm chập vào hai người. Sau đó, chủ nhân của đôi đồng tử màu vàng này lộ ra nụ cười tà ác. Cao Lôi Hoa nếu như quay đầu xem lại một chút thì sẽ nhận ra người này ngay. Chủ nhân của đôi đồng tử màu vàng này chính là thánh tử của Quang Minh Thần Điện, con trai của giáo hoàng thánh tử Rút. Cũng chính là cái tên thánh tử đã đối xử bạo lực với thánh nữ biết lệ ti trước khi cao lôi hoa bắt cóc nàng. Chỉ có điều là hiện tại trong mắt gã lại toát ra một cổ chiến ý cuồng nhiệt. Nhìn gã bây giờ so với một tháng trước thì hoàn toàn bất đồng. Vẽ nhu nhược đã mất đi và được thay bằng một loại khí chất đặc thù Vũ khúc nhẹ nhàng vang lên Cao lôi hoa kéo bức lệ ti nhảy theo điệu nhạc Vũ đạo ở dị dưới và những gì cao lôi hoa được học trước kia Cũng không có chênh lệch gì nhiều Bức lệ ti Lúc này nàng có thể nói cho ta biết Nội dung trong lá thư lúc trước là có ý gì vậy cao lôi hoa Mà không Phải nói là Saga vừa khiêu vũ, vừa khẽ nói với Bích Lệ Ti. Mục đích của hắn chính là để Bích Lệ Ti có một lời giải thích với Saga. Saga ta Bích Lệ Ti hơi khổ sở nói. Saga trước mặt có thể nói ra bức thư này. Nên nàng đành tạm thời bỏ qua ý nghi ngờ Saga rồi lắc đầu sau này ta có lẽ cũng sẽ không ra khỏi quan minh thần điện được nữa rồi. Thế là có ý gì? Không ra khỏi quan minh thần điện? Là cái lão giáo hoàng ông vật kia ép nàng sao? Cao lôi hoa trong lốt Saga nhướng mày. Đồng thời trong lòng thầm mắng bố khỉ. Nếu cái lão giáo hoàng ôn vật này làm trò ở gì? Lão tử không bổ sống lão ra thì không xong. Lúc này đây, chỉ cần biết lệ ti trước mặt gật đầu một cái thôi là cao lôi hoa sẽ không chút do dự lôi ra vài tên huyết kỵ sĩ chính là những huyết kỵ sĩ trong tay vong linh nữ thần đi thăm hỏi giáo hoàng. Giáo hoàng Lão ông vật biết lệ ti khẽ nhắc lại lời nói của cao lôi hoa. Tiếp đó. Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khác thường. Ngươi không phải là Saga. Biết lệ ti đột nhiên ngẫm đầu nói với cao lôi hoa. Cao lôi hoa cũng chán. Hắn tự nhận là chưa lộ ra sơ hở nào cả. Vì sao lại nói thế cao lôi hoa cười khẽ, hỏi. Saga không phải là người như vậy Tuy rằng ngươi và Saga rất giống nhau Nhưng, ngươi không phải là Saga Trong giọng nói của Bích Lệ Ti mang theo cả nỗi thương cảm Nàng thẳng nhiên nói tiếp thôi được Có lẽ đây đúng là ý chỉ của Quang Minh Thần Ta chỉ muốn gặp mặt Saga lần cuối, nhưng lại không thể Saga bị bệnh rồi Cao lôi hoa mỉm cười nói. Nhưng nó lại khoăn khăng muốn tham gia vũ hội này. Ta đành phải thay nó đến đây. Nó nói, nó muốn biết ngươi đã nói những lời đó với nó là có ý gì. Bệnh ư? Có nghiêm trọng không? Biết lệ ti cắn cắn môi. Muốn đến thăm hắn xem không. Cao lôi hoa hiếp mắt lại cười hỏi. Ta biết lệ ti vừa mở miệng định đồng ý, nhưng dường như lại nhớ ra cái gì cười khổ nói quên đi. Cao lôi hoa nhíu nhíu mày. Cô bé biết lệ ti này chắc hẳn là có chuyện gì khó xử rồi. Có nên ép nàng thêm một lần nữa không? Trong lòng cao lôi hoa âm thầm có chủ ý. Biết lệ ti, thời gian không còn nữa. Chúng ta phải đi về lúc này thánh tử rút vẫn đứng một góc nhìn biết lệ ti và cao lôi hoa bước lại gần phía sau lưng gã là năm thánh điện kỵ sĩ Bích lệ ti khẽ gật đầu rồi sau đó định buông tay cao lôi hoa ra này tiểu nha đầu có muốn đến thăm sa ga một chút không cao lôi hoa không buông tay nàng ra chỉ hơi ngẫm đầu mỉm cười nhìn nàng muốn gặp thì làm thế nào biết lệ ti cười một cách bất đắc dĩ ta phải đi đến giờ rồi muốn đến thăm rất dễ dàng ta mang ngươi đến cao lôi hoa lộ ra nụ cười đắc ý kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không ngờ tới chuyện là biết lệ ti có thể nhận ra hắn không phải là sa ga tuy nhiên nhận ra rồi cũng tốt Nhận ra rồi thì có thể chứng minh được là quan hệ giữa Saga và Bích Lệ Ti trong một tháng kia là không đơn giản. Ta Bích Lệ Ti có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Cao Lôi Hoa lại kiên quyết kéo tay nàng đi ra bên ngoài. Thánh tử rút và mấy tên thánh điện kỵ sĩ phiếu sau nhanh chóng chặn hai người Cao Lôi Hoa và Bích Lệ Ti lại. Cuốc ngay Cao Lôi Hoa ngẫm đầu khẽ quát lên. Ngươi tên là Saga phải không? Ngươi muốn dẫn biết lệ ti đi đâu thánh tử dẫn theo mấy tên thị vệ của quan minh thần điện chặn trước mặt cao lôi hoa. Ta kêu ngươi cút đi cao lôi hoa dồn khí vào đan điền quát lên một tiếng, đồng thời chân trái bước về phía trước. Khi chân trái chạm mặt đất, một làn sóng năng lượng hùng mạnh bắn ra phía trước theo hình nan quạt. Lập tức! Tất cả những người đang đứng trắng trước mặt hắn đều bị cơn sóng năng lượng này ép cho bắn bay tung lên. Tiểu nha đầu, hiện tại ta tuyên bố. Hoan nghênh ngươi lại một lần nữa bị ta bắt cốt. Tiếng nói nguyên bản của cao lôi hoa lộ ra, sau đó hắn kéo tay bích lệ ti từ từ đi ra phía ngoài. Người là ba của Saga Bích Lệ Ti kinh ngạc nhìn cao lôi hoa đang trong trạng thái của Saga đứng trước mặt. Là ta. Có vấn đề gì sao cao lôi hoa kéo tay Bích Lệ Ti? Khi bước ra cửa lớn. Lôi thần lực phát ra nâng thân hình nhẹ như bông của Bích Lệ Ti lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó. Bay lên không trung mang theo cả Bích Lệ Ti. Ha ha, không ngờ lại là một cao thủ. Đây là cao thủ hùng mạnh đến cỡ nào nhỉ lúc này. Quang Minh Thánh tử bị năng lượng của cao lôi hoa bắn văn ra nhưng không bị thương tổn chút nào đã đứng được lên. Ánh mắt gã nhìn theo cao lôi hoa trên không trung, đồng tử màu vàng dần chuyển thành màu ngân bạc. Không ngờ ta vừa mới dáng lâm lại thấy một cường giả bập 8. Tốt quá! Thật là tốt quá nói rồi, sau lưng thánh tử rút có tiếng quần áo bị xé toạt, ba đôi cánh trắng nọn bật tung ra. Ngay sau đó, thân thể thánh tử rút cũng bay lên không trung truy đuổi theo bóng dáng cao lôi hoa. Thánh thiên sứ gián lâm hai lão viện trưởng của học viện ma võ thánh Peter vẫn luôn im lặng chăm chú quan sát hiện trường sau khi nhìn thấy ba đôi cánh sau lưng thánh tử thì kêu lên kinh ngạc. Quang Minh Thần Điện là căn cứ địa của thần tộc ở nhân gian. Trong Quang Minh Thần Điện thờ phụng bốn vị thần thiên sứ tộc chiến thần: Thái Dương thần, Quang Minh thần và Hỏa thần. Đồng thời, để trợ giúp giáo hoàng thu thập được càng nhiều tín đồ của Quang Minh Thần Điện ở nhân gian, cứ cách một khoảng thời gian thiên sứ tộc lại giáng lâm một vị linh hồn thiên sứ hùng mạnh. Thánh tử và thánh nữ kỳ thực chính là một cơ thể được chuẩn bị để thiên sứ có thể dùng đến khi gián lâm. Đương nhiên, sau khi linh hồn thiên sứ trở về thiên đường, thánh tử có thể trở thành tân giáo hoàng. Lúc này, thánh tử rút đã không còn là rút ban đầu nữa, gã chỉ còn là một hình nộm do thiên sứ chiếm giữ mà thôi. Sau khi đã triển khai bà đôi cánh Rút bay về phía cao lôi hoa trên không trung. Chỉ là tốc độ của gã không sao so được với cao lôi hoa. Trong nháy mắt, gã đã bị mất bóng cao lôi hoa trên không trung. Thánh tử rút thất vọng bay trở về. Gã vốn là một thiên sứ có năng lực chiến đấu tốt nhất trong thần giới. Hơn nữa. Gã cũng là một trong số ít những thiên sứ có được ba đôi cánh đồng thời là cường giả bập tám của thần giới. Chỉ là, hiện tại gã không có thần cách mà thôi. Lần gián lâm này bởi vì gã nghe nói ở thế giới nhân loại xuất hiện thần cách là dường như là một thần cách rất hùng mạnh. Hơn nữa, một phân thân của Thái Dương thần đã bị diệt trừ ở thế giới nhân loại. Cho nên gã mới được thiên giới phát xuống thế giới nhân loại. Sau khi về tới vũ hội, đột nhiên ánh mắt gã nhìn đến một người. Ngay sau đó, gã lộ ra một nụ cười gian tà. Ha ha, có nàng còn ở đây, ta không tin là ngươi không trở lại. Ánh mắt thánh tử rút dừng lại đúng chỗ nguyệt nhị vẫn còn đang ở vũ hội. Gã nhớ rõ rằng cô gái này và tiểu tử tóc đen kia cùng đi vào với nhau. Đồng thời ngay lúc đó, Cao Lôi Hoa đang phi hành cũng chợt nhớ ra nguyệt nhị thôi chết ta quên mất con gái rồi. Cao Lôi Hoa dở khóc dở cười xong đời rồi. Không ngờ lại quên mất nó ở vũ hội. Không biết về nhà nó hành mình thế nào nữa đây. Biết lệ ti cô đứng đây chờ ta. Cao lôi hoa vung tay phải lên. Một hào quang màu vàng tím xuất hiện. Tiếp đó. Trong không trung xuất hiện hai vật thể hình người màu vàng. Chủ nhân. Hai vật thể hình người màu vàng kia sau khi xuất hiện liền tôn kính chào Cao lôi hoa. Đây chính là hai trong số một trăm huyết kỵ sĩ mà Cao lôi hoa thu nạp. Bảo vệ nàng ta cho tốt. Ta đi một lúc rồi quay lại ngay. Cao lôi hoa phân công rồi vội vàng xoay người bay về phía vũ hội. Bích lệ ti nhìn theo thân ảnh cao lôi hoa, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nàng nhớ rõ là nàng đã từng nói qua với Saga rằng nàng không hy vọng cao lôi hoa lại bắt cóc nàng một lần nữa. Nhưng hiện giờ, nàng lại bị bắt cóc rồi. Tuy nhiên trong lòng nàng không hề có chút chán ghét mà ngược lại lại có chút hương phấn. Thần cách song hệ tốc độ và lôi điện khiến cho tốc độ của cao lôi hoa đạt đến mức độ khủng bố. Khi mang theo biết lệ tuy là vì chiếu cố đến nàng cho nên tốc độ phi hành đã giảm bớt rồi. Hiện giờ có một thân một mình, hành động của cao lôi hoa không còn e e dè nữa toàn lực triển khai tốc độ. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Cao Lôi Hoa đã lại một lần nữa xuất hiện ở vũ hội. Lúc này đây Cao Lôi Hoa đã hiện ra bản thể tuy nhiên, mái đầu bạc vẫn tạm thời là màu đen. Khi vừa xuất hiện ở vũ hội Cao Lôi Hoa cũng vừa lúc thấy được đội thánh điện kỵ sĩ đang vây quanh Nguyệt Nhị. Trước mặt Nguyệt Nhị là hai lão già mà Cao Lôi Hoa cũng quen biết. Còn đội thánh điện kỵ sĩ kia theo sự dẫn dắt của thánh tử rút đang chậm rãi tiếng gần Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị Cao lôi hoa đi vào rồi thì ngượng ngùng gọi một tiếng. Hắn cũng chẳng thèm nhìn tới thánh tử với mấy cái hộ điện kỵ sĩ gì gì kia nữa. Hừ Nguyệt Nhị hất cái đầu, làm ra vẻ đấy, ba tự xử đi ạc ạc, cao lôi hoa bắt đầu vò đầu bức tai. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên quên mất con gái ở vũ hội chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 240 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 240 quần ẩu Thánh Thiên sứ huyết kỵ sĩ tiếng hóa Hắc Cường giả ta biết là ngươi sẽ quay lại mà. Thánh tử rút vừa thấy cao lôi hoa liền lập tức cười ha hả. Bởi vì hắn vốn là linh hồn trực tiếp dán xuống nên hắn nhìn người cũng là trực tiếp nhìn linh hồn. Hắn lập tức nhận ra linh hồn cao lôi hoa tới đây đi, cường giả của thế giới này. Ta! Người có khả năng lớn nhất sẽ trở thành chiến thần tiếp theo trong quan minh thần tộc chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á hướng ngươi khiêu chiến. Tiếp nhận sự khiêu chiến của ta đi cường giả nhân loại với vẫn ngu ngốc. Cao lôi hoa chép chép miệng. Đồng thời trong miệng hắn phát ra chú văn liên tiếp lấy danh nghĩa cao lôi hoa ta triệu hoán toàn bộ huyết kỵ sĩ đã được hồi sinh máu huyết của ta tay phải cao lôi hoa phức lên một cái. Sau cái phức tay của cao lôi hoa. Giữa hội trường vũ hội đột nhiên xuất hiện gần trăm sinh vật hình người màu vàng tím. Thoáng cái có thêm 98 sinh vật hình người, cả hội trường vũ hội lập tức chật chội hẳn lên. Cao lôi hoa nhìn nhóm huyết kỵ sĩ này, đếm lại chỉ có 98 người. Vốn lần trước hắn triệu hồi được cả trăm huyết kỵ sĩ, nhưng giờ có hai người đang bảo vệ biết lệ ti. Bởi thế Cao Lôi Hoa giờ chỉ triệu hồi ra được có 98 người 98 huyết kỵ sĩ lập tức tụ tập bên cạnh Cao Lôi Hoa Vây quanh hắn đợi lệnh Robin Hood người tới dường như là Cao Lôi Hoa huynh đệ Viện trưởng học viện ma võ thánh Peter Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon Nói với kiếm thánh phong hệ Robin Hood ở bên cạnh